Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để có em Trong lúc Ninh Vũ Hoa đang dương dương hả hê Hách chiếc mũi lên thì anh bỗng dưng đứng dậy đi về phía cô Anh quý đâu Gõ má cùng đường nét rõ ràng ngũ quan anh Tuấn tàn lịnh của anh phóng đại ở trước mắt cô Khiến cho đáy lòng cô không hiểu mà hoàng loạn Thật lâu anh không nói một lời nào mà chỉ lặng lặng nhìn cô như vậy Anh... anh muốn làm gì chứ? Khi anh không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ninh Vũ Hoa càng ngày càng cảm thấy mặt đỏ tai nóng, một hình ảnh các dấu xoẹt qua đầu, chính là nụ hôn cưỡng đoạt của anh mấy ngày trước. Anh còn muốn làm gì cả? Anh chỉ là nghĩ đến sau khi chúng ta gặp lại, anh còn chưa nhìn em thật kỹ đâu. Anh đưa ngón tay dài ra, đột nhiên mơn trớn sợi tóc trên trắng cổ cô. Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt rồi chứ, em không nhớ anh sao? Sau khi đi Canada, thậm chí không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại. Không phải trước kia quan hệ của chúng ta không tệ sai sao? Nhìn về mặt cảnh giác trong mắt của cô, đáy lòng của Bách Tuấn lại dâng lên một loại cảm xúc không vui có nói nên lời. Mà dù những ngày này anh vẫn cố gắng rút ngắt khoảng cách giữa hai người bọn họ, nhưng nhận được từ phía ninh vũ hoa vẫn là có hẳn. Hình như cô rất là phòng bị với anh, giống như không bao giờ tin tưởng như là quá cứ nữa. Vậy mà đối với anh mà nói, cho dù tách ra 8 năm, thì cô vẫn là nữ sinh nhỏ, rất ưa thích đi theo bên cạnh anh. Cùng thảo luận về thức ăn ngon và phiền não với anh, vô cùng ỉ lại vào anh. Ai dạy nhớ anh chứ? Ninh Vũ Hoa hoảng sợ rũ mắt xuống, nhịp tim không tự chủ mà tăng nhanh. Cô hận chết anh, làm sao có thể nhớ anh được chứ? Nhưng mà vì sao anh lại nói đến đề tài này? Ninh Vũ Hoa cố gắng đẩy tay của anh ra, lại bị anh cầm lại. Bạch Tuấn không thể nào chấp nhận sự cự tuyệt của cô, ngược lại dùng sức cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Rụ xuống trong mắt xảy qua ánh sáng bén nhọn Trước kia tay của em luôn là thịt Mềm mại không sơn Cũng không gầy như que quỷ giống như là bây giờ Anh cực kỳ không là vừa lòng Mà nhú mải lại Cái gì mà gầy như là que quỷ Có phải anh cố tình muốn tức chết em hay không hả Cô ra sức đẩy tay anh ra Kể từ khi cô gầy đi Mặc kể đi tới đâu Chỉ đều nghe được những lời ca người Mọi người khen người cô có dáng vẻ thất tha mềm mại Vóc người yếu điệu mà cô cũng rất là kiêu ngạo về sắc dáng của mình, nhưng anh lại nói có nghe đến như vậy. Vậy thì em muốn anh nói như thế nào đây? Đây bóng dĩ chính là sự thật." Bạch Tuấn ngẩng đầu lên bươn tay cô ra, vẻ mặt kinh đỉnh đối với sự phẫn nộ của cô mà nói. So với bộ dạng rênh rững không đầy đủ gây đến da bọc xương của em bây giờ, thì anh tình nguyện thích em gái mập năm đó. Tối thiểu năm đó em cũng sẽ không che giấu sở thích của mình. Anh mới không phải là thích em gái mà Cô đập mạch vào mặt bàn mà cằn dọng cắt đứt lời anh nói. Anh làm sao dám? Làm sao dám nay nói ra những lời như vậy? Trong đầu của Ninh Vũ Hoa lừa dẫn công ngừng bầu phát, những lời nói này của Bách Tuấn đã hoàn toàn phá vỡ thăng bằng trong lòng của cô. Cô bực tức đứng dậy, không hề lệ phép một chút nào mà đề mạnh vào vai của anh. Màu tránh ra, em cũng không phải là cái gì của anh cả. Anh không cần phải đứng gần như vậy. Bách Tuấn nuôi về phía sau mấy bước cảm thấy kinh ngạc vì bỗng chốc cô lại có phản ứng lớn như vậy. Ninh Vũ Hoa mang theo sự oán giận, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên sự khinh thường, cùng với xem thường mà nhìn anh chằm chằm. Anh đang nói, anh yêu thích khuôn mặt tròn núng nính đầy thịt, eo thon nước chân voi của em trước kia sao? Anh đừng có đuổi như vậy. Cô không quan tâm đến hình tượng mà lớn tiếng gióng giận. May mắn là bọn họ đang ở trong phòng riêng, nếu không âm thanh của cô tuyệt đối sẽ chấn động cả gian phòng ăn thậm chí là cả tòa nhà. Đừng có nói đùa. Năm đó anh chính đã dùng câu nói này để chối bỏ cô. Một cảm giác đau đớn xẹt qua toàn thân, khiến cô nhịn không được mà run chảy. Bạch Tuấn à, em chưa từng nghĩ anh là một người chẳng những không hề có ý thức trách nhiệm, lại còn dối trá nghĩ một nàng nói một lẽ như vậy. Anh nói anh thích em của 8 năm trước ư? Ninh Vũ Hoa cười lạnh, mà cắn xuống đôi môi đang phát ra sự run chảy kia. Vì sao vào lúc đó Ai lại không đề cập việc qua lại với em chứ? Vụ hòa, anh... Đối mặt với sự tức giận của cô, thì Bách Tuấn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc anh đã nói cái gì chọc giận cô như thế chứ? Em cảm thấy mình như một con ngốc. Những ngày này em đã lãng phí thời gian quỹ giá vì anh rồi. Lại còn vô cớ tăng lên vài kg nữa. Cô nắm chặt chiếc ví của mình dùng sức mà huyết khí. Cố gắng cân bàn lời lẽ đang lên cao của mình. Nếu đã đạt được thành nhận chức chung về một kết quả không đẹp đẽ, về dỡ lại một chút tình nghĩa cuối cùng, em cũng nghĩ sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nhau nữa đi. Bây giờ kinh khí của em cũng thật sự là lớn đi. Cái gì là gọi về sau không cần gặp mặt nữa chứ? Em muốn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với anh sao? Bạch Tuấn cắn chặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net